Chương 1001, Mệnh Cách Tinh Khiết, 1 Bi trấn thi vỡ vụn thành cám, thất kiếu của bất hữu thi vương chảy máu rồng rọc, đầu gối run rảy quỳ rạp thần phục trên mặt đất, vương miệng trên đầu cũng rơi xuống đất, nhìn dáng vẻ thảm hại của kẻ thù cũ ngày xưa, bốn vị cốt lâu vương đều hướng ánh mắt cảm kích về phía oán linh nữ vương. Nếu như không nghe lời nhắc nhở của oán linh nữ vương, lỡ như họ có suy nghĩ giống bất hữu thi vương, thì họ cũng sẽ chịu kết cục thảm thương y chang ông ấy. Bởi vì từ trước đến nay làm gì có vị tử thần nào nhân từ khoan dung với kẻ thù. Nhưng mà cuối cùng cô ấy vẫn tha chết cho bất hữu thi vương, bởi vì hàng ngàn hàng vạn thi tộc vẫn còn cần người khác chăm non. Sau khi bia trấn thi của bất hữu thi vương bị vỡ vụn, bọn họ đã được chiêm ngưỡng sức mạnh siêu phạm của tử thần, thật lòng quỳ súng thần phục dưới chân cô ấy không dám có bất cứ dị nghị hay đàm tiếu nào. Kể từ ngày hôm đó, Thái Cổ Minh Giới đã tiến vào thời đại tử thần. Sự thay đổi lớn nhất chính là việc ngừng kết sức mạnh chiến đấu, tộc quán linh, tộc cốt lâu, và thi tộc đồng loạt triệu tập chiến binh, thành lập nên đại quân tử thần. Mà trên mảnh đất bị đóng băng phía dưới ngai vàng tử thần, rất nhiều oán linh đang xây dựng một pháo đài tử vong bằng băng sương có thể di chuyển, theo yêu cầu của tử thần. Vài tháng sau, pháo đài băng sương được hoàn thành, thủy họa đứng trên tường thành bắt đầu điểm tướng giữa cánh đồng tuyết. Bốn vị cốt lâu vương được phong làm bốn kỵ sĩ tử thần. Chiến mã của Kỵ sĩ tử vong có màu xanh lục, giáp sắt được trang bị cho quân đoàn dưới trướng ông ấy cũng là giáp sắt cốt lâu cứng cáp màu xanh lục, cử một con chiến mã tử vong có lông màu xanh lục, chiến mã Kỵ sĩ tài hoàng có màu đen, chiến mã của kỳ sĩ chiến tranh có màu đỏ, chiến mã của Kỵ sĩ ôn dịch có màu trắng, bốn vị kỳ sĩ tử thần chia ra quản lý bốn đội kỳ sĩ đoàn. Mỗi đội kỳ sĩ đoàn có khoảng 50 vạn người, chiến lực kém nhất cũng phải đạt được cảnh giới nửa bước thiên tôn. Đặc biệt chiến lược thiên tôn trong mỗi binh đoàn lên đến hơn trăm người, thậm chí mỗi binh đoàn còn nhiều sĩ quan chỉ huy tinh nhuệ đẳng cấp đạo tổ. Oán Linh Nữ Vương được sắc phong làm chủ mẫu Oán Linh, quản lý toàn bộ Oán Linh. Sức mạnh chiến đấu của Oán Linh gồm hai loại, một loại là công kích thần hồn thuần túy, loại sức mạnh này hầu như không có đất dụng võ ở Thái Cổ Minh Giới, bởi vì sinh vật tử linh ở chỗ này đều là vong hồn, và thần hồn có sức phòng thủ khá mạnh. Nhưng mà... Đại quân tử thần do Thùy Họa thành lập, thì tất nhiên kẻ thù không phải tử linh của thái cổ minh giới. Một loại khác là sức mạnh sương giá chết chóc, có thể bắn được mũi tên hàng băng. Vì thế nên, tộc quán linh được phân chia thành hai cánh quân, một bên gọi là xạ thủ hàng băng, tấn công chủ yếu bằng mũi tên hàng băng. Một bên khác là quân đoàn quỷ khắp, có thể ngâm nga bài bi ca của linh hồn, tấn công trực tiếp vào thần hồn của kẻ địch, khiến tâm linh của bọn chúng bị chấn kinh. Giải thích từ quỷ khắp nghĩa là tiếng quỷ khóc tiế Hết giải thích, ước tính có khoảng tầm 100 vạn binh tinh nhuệ được lựa chọn gia nhập vào quân đoàn xạ thủ hàng Băng, còn quân đoàn Quỷ khắp có tầm 50 vạn người. Thi tộc vẫn do Bất Hủ Thi Vương lãnh đạo, Thùy Hòa Sắc Phong ông ấy làm đại lãnh chủ mộ huyệt, phối hợp với 12 vị lãnh chủ mộ huyệt để thành lập nên đại quân hành thi. Bản thân Bất Hủ Thi Vương đã có chiến lực vượt qua cảnh giới Chí Cường Đạo Tổ, thiên về cấp bậc Thái Cổ Thần Ma Hoàng chỉnh, mà sau khi 12 vị lãnh chủ mộ huyệt dưới trướng ông ấy xuất quan, Toàn bộ đã gia tăng đến cảnh giới chí cường đạo tổ. thấy vậy, chủ mẫu oán linh và kỳ sĩ tử thần mới hiểu lý do vì sao bất hữu thi vương cứng đầu không chịu thần phục dưới chân tử thân. 12 vị lãnh chủ mộ huyệt đều có sức mạnh chiến đấu đạt đến cảnh giới chí cường đạo tổ, đã đủ sức trợ giúp bất hữu thi vương bước lên ngôi vị chủ nhân chân chính của thái cổ minh giới, tất nhiên điều kiện then chốt phải là tử thần không xuất thế. Quân số của đại quân hành thi là đông đảo nhất, bao gồm 600 vạn người. 12 vị lãnh chủ mộ huyệt thống lĩnh 50 vạn, còn lại về dưới trướng bất hủ thi vương, sau khi đại quân tử thần được tập hợp đầy đủ, tử thần phát ra hiệu lệnh, phóng thích quân uy, sát khí hừng hực sông thẳng lên trời, ngay tận thế cận kệ, con mắt như hổ đói của thiên đạo vẫn luôn lăm le dòng ngó đến thái cổ minh giới, các khanh có nguyện vân theo lệnh ta, quyết chiến với thiên đạo hay không? một Ngày tử thần không chết đi, chúng thần bằng lòng hy sinh vì người. Đại quân hô hào trả lời. Thay vì cứ ở đây chờ chết, không bằng nhân cơ hội chủ động tiến công trước, từ ngày hôm nay, các khanh theo ta chinh phạt vương quốc thăm uyên trong vũ trụ, tiêu diệt phe cánh của thiên đạo. Nguyện dốc lòng chiến đầu cùng tử thần bệ hạ. Các, ngươi không phải làm vì ta, mà là vì thái cổ minh giới. Tiếp theo đó, Thùy Họa bắt đầu ngân Nga bài bi ca dành riêng cho tử thần, chương 1002, Mệnh cách tinh khiết, 2. Chúng ta không phải người sống cũng chẳng phải kẻ chết. Chúng ta sắp bị người còn sống và người đã chết lãng quên, chúng ta quay về thế giới mình từng tạm biệt, nhưng mãi mãi không thể quay về những ngày tháng yên bình mà chúng ta từng sống, vĩnh viễn không thể trở về bên cạnh những người thân quen của chúng ta. Sự tồn tại của chúng ta cũng là một lời nguyền, bởi vì chúng ta đã quên đi quá khứ, cũng bị quá khứ lãng quên. Đợi toàn bộ đội quân tử thần đã tiến vào pháo đài băng giá có sức chứa đủ cho ngàn vạn người, Thùy Họa bắt đầu độc nguyên chú, pháo đài băng giá từ từ được nâng lên cao. Trước tiên đi tuần tra mỗi mảnh đất của Thái cổ minh giới, tạm biệt những con dân tử linh ở lại, tiếp đó, pháo đài băng giá tiến vào sâu trong vũ trụ, bắt đầu cuộc hành trình chinh chiến thảo phạt, dù Thùy Họa đã mất đi tất cả ký ức sau khi niết bàn lần thứ 9, nhưng mà sâu thẳm trong thần hồn cô ấy vẫn nhớ vị trí chính xác của nhân gian. Pháo đài băng giá từ từ di chuyển trong khoảng không vũ trụ, đi suốt mấy ngày mấy đêm đến nhân gian, suốt dọc đường đi, họ bắt gặp cự thú tinh không, thiên ma ngoại thành. Đây đều những kẻ mang sức mạnh siêu phạm của vương quốc thâm quyên, được phái đến tấn công đại quân, hồng hấp thụ hồn năng. Bởi vì những kẻ này đều là tay sai của thiên đạo, cũng lâm lê muốn xâm lược thái cổ minh giới, kéo theo hết tai họa này đến tai họa khác cho thái cổ minh giới. Pháo đài băng giá dũng mãnh tiến về phía trước, dùng cách thức đánh nhanh thắng nhanh tạo ra hàng loạt chiến tích huy hoàng, gây náo loạn cả vạn tộc ở vũ trụ. Trong mấy ngàn năm qua, thiên đạo đã thay thế thái cổ tam giới trở thành chủ nhân của vũ trụ chinh phục vô số vạn tộc trong vũ trụ, đồng thời cũng nuôi dưỡng không ít tay sai, tử sĩ. Vì thế, từ sau khi tử thần cả gan tuyên chiến với thiên đạo, đại quân thâm quyên bắt đầu bao vây lấy pháo đài băng giá. Tốc độ của pháo đài băng giá càng lúc càng chậm, rất nhanh đã rơi vào vòng vây của kẻ địch, mà nhân gian còn cách khá xa. Bọn lâu la tay sai của thiên đạo quá đông, nếu như chỉ mình thái cổ minh giới đơn phương độc mã khiêu chiến với thiên đạo, Dù pháo đài băng giá có kiên cố đến mấy cũng không đủ sức chống đỡ đợt tấn công dồn dập của đại quân thiên đạo, chặng đường báo thù này, có lẽ chưa kịp đợi pháo đài băng giá hạ cánh xuống nhân gian, đã ngã gục ở tại khoảng không vũ trụ rồi. Chính lúc tử thần bị bao vây tứ phía, kẻ thù tìm tới càng ngày càng điên cuồng hơn, thì sâu trong vũ trụ lại xảy ra một vấn đề lớn khác, thái cổ ma giới, núi thánh ma ở vùng đất phía bắc. Đã lan truyền tin tức. Chủ nhân ma đế thương ma bắt đầu triệu tập tất cả thủ lĩnh ma tộc mở cuộc họp bàn bạc kế sách, đợi khi tất cả ma chủ đến đại điện của ma đế, bọn họ giật mình phát hiện ra người chủ trì buổi họp không phải là chủ nhân thương ma, mà là chủ nhân huyển ma kim hà. Giả tâm của thiên đạo chưa từng có ý định buông tha cho thái cổ ma giới, bây giờ thiên đạo rơi vào nhân quả do liên quan đến đại nạn ở nhân gian, chính là thời cơ để thái cổ ma giới báo thù rửa hận. Nếu không đợi đến ngày thiên đạo thoát khỏi xiền xích nhân quả, Chính là thời khắc diệt vong của Thái Cổ Ma Giới Kim Hà giọng giạc nói Chủ nhân Huyễn ma đã có kế hoạch gì sao? Chủ nhân dạ ma hỏi Tử thân các hạ đã dẫn đại quân Thái Cổ Minh Giới chủ động tấn công Thái Cổ Ma Giới cũng không thể đứng yên chờ chết được Vì thế, ta mới nhờ ma để tập hợp mọi người về đây Nhằm bắt tay thành lập nên đại quân báo thù, tuyên chiến với thiên đạo Kim Hà nói Thiên đạo đang ở đâu? Chủ nhân huyết ma hỏi Thiên đạo đang vị diện nhân gian, ta vốn đến từ nhân gian, các vị có bằng lòng theo ta lần nữa quay về nhân gian không? Kim Hạ Nghiêm Nghị hỏi, các vị ma chủ nghe xong liền trầm mặt không nói, ban đầu bọn họ rất căm thù vị chủ nhân huyển ma này, cho đến bây giờ họ vẫn có chút nghi ngờ với cô ấy, điều này khác xa với thái cổ minh giới, thái cổ minh giới là minh giới của một mình tử thần, chúng thần đều quỳ phục dưới chân tử thần, mà nguyên nhân khiến ma tộc bị thiên đạo lựa chọn làm mục tiêu chinh phạt đầu tiên. Chính bởi vì nơi đây đã chìm sâu trong loạn lạc phân tranh, chia năm xẻ bảy, mà đế chỉ còn trên danh nghĩa. Chính lúc các vị ma chủ vẫn còn do dự không đưa ra quyết định, chủ nhân thương ma, cũng chính là ma đế đương nhiệm của thái cổ ma giới, đã đứng lên đáp lại lời kêu gọi của Kim Hà. Ông ấy tháo chiếc vương miệng của ma đế xuống, đặt lên ngai vàng ở phía sau. Tiếp đó, ông ấy rời khỏi thần điện, đứng ở quảng trường bên ngoài, đứng từ xa nói với Kim Hà, tộc thương ma. Bằng lòng theo chủ nhân huyển ma tuyên chiến với thiên đạo. Trước mắt thì ma tộc mạnh nhất ở thái cổ ma giới chính là thương ma, nhìn thấy chủ nhân thương ma đồng ý tháo chiếc vương miệng ma đế xuống, hưởng ứng lời kêu gọi của chủ nhân huyển ma, những ma tộc vừa và nhỏ vốn đi theo Huyễn ma và thương ma đồng loạt hô to hưởng ứng, bằng lòng cùng sống cùng chết với kim hạ. Mối nguy hiểm tiềm tàng như thiên đạo vẫn luôn tồn tại, chỉ là ma chủ không cảm nhận thấy nó mà thôi, bọn họ vốn dĩ cũng có suy nghĩ giống bất hữu thi vương. Cho rằng thiên đạo sớm đã quên mất thái cổ ma giới, sẽ không còn dẫn quân đến xâm lược nữa. Tuy rằng số người hưởng ứng theo Kim Hà khá đông, nhưng, đa số ma chủ vẫn còn đang do dự. Thấy thế, Kim Hà bèn thở dài thường thực nói, buổi hội nghị hôm nay kết thúc ở đây, các vị hãy quay về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, các vị ma chủ đều đi theo Kim Hà rời khỏi đại điện ma đế. Đợi khi các vị ma chủ đã rời khỏi núi Thánh Ma... Kim Hà liền bảo chủ nhân thương ma giải tán đám người ở trong đại điện ma đế, sau đó cô ấy triệu hồi 13 huyện cảnh kính tượng của mình, bắt đầu xoay vòng xung quanh núi Thánh Ma Bắc Địa, vừa di chuyển vừa đọc chú ngữ bí ẩn. Mà bổn tôn cô ấy, lại bay đến đỉnh núi Thánh Ma, tiếp đó tốc độ xoay vòng của huyện ảnh kính tượng càng lúc càng nhanh, cả tòa núi Thánh Ma trung chuyển dữ dội, bắt đầu lúng xuống. Mặt đất trung chuyển, từ núi Thánh Ma dần dần lan ra khắp tứ phía. Đợi đến khi các vị ma chủ nhận thấy có điều gì đó bất thường, vội vạn quay về núi Thánh Ma, thì bọn họ giật mình phát hiện, ngọn núi Thánh Ma liên thiên hùng vĩ nhất của thái cổ ma giới, đến cả thiên đạo không thể phá hủy, đã hoàn toàn biến mất trên bản đồ. Núi Thánh Ma là vùng đất tín ngưỡng của vạn ma. Cũng là, cội nguồn ma ý của vạn ma, không ai ngờ rằng sẽ có một ngày núi Thánh Ma sẽ biến mất, mà thứ biến mất cùng núi Thánh Ma chính là ma ý nồng đậm của thái cổ ma giới. Nếu như các ông cứ mãi chần chừ không chịu đưa ra quyết định, thì ta chỉ còn cách khiến các ông không còn đường lui rồi. Một ngày thiên đạo không chết, núi Thánh Ma sẽ không thể tái xuất trên thế gian nữa, Kim Hà nói. Cô đã phong ấn núi Thánh Ma sao? Chủ nhân huyết ma tay chân bụng rũng ấp úng hỏi. Không sai. Kim Hà nói. Tại sao cô lại làm được chuyện đáng sợ như thế này, chiến hữu của Kim Hà? Chủ nhân thương ma cũng sửng sờ ngay tại chỗ không thể tin vào mắt mình. Bởi vì ta đã ngưng tụ ra ma cách tinh khiết nhất. Truyền, thuyết kể ra, ma cách tinh khiết nhất có thể trấn áp được vạn ma. Mà người sở hữu ma cách thuần khiết, có thể phong ấn núi Thánh Ma, chặt đứt cội nguồn ma ý của Thái Cổ Ma Giới. Chương 1003, tỉ mùi gặp nhau, 1. Kim Hà vừa dơ tay đã phong ấn núi Thánh Ma. Ma ý nồng đậm của thái cổ ma giới từ từ chìm sâu xuống dưới lòng đất, sự phát triển của ma tộc không thể tách rời khỏi ma ý, nếu như núi thánh ma không xuất thế, ma tộc sẽ không còn tương lai, thậm chí đến việc duy trì tình trạng hiện tại cũng không làm được. Không ai có thể lường trước việc chủ nhân huyển ma sẽ dỡ thủ đoạn độc ác như vậy, càng khiến họ không ngờ, chủ nhân huyển ma đã ngưng tụ được ma cách tinh khiết. Ma cách tinh khiết chỉ mới được nhắc đến trong truyền thuyết, tuy rằng là ma cách, nhưng có sức mạnh khống chế vạn ma. Thủ đoạn của huyễn ma thay đổi không lường, 13 Huyễn ảnh kính tượng giống như 13 cái mạng khác nhau, vốn dĩ sức mạnh chiến đấu của Kim Hà đã vô địch thiên hạ ở Thái Cổ Minh Giới, bây giờ lại thêm ngưng tụ ra ma cách tinh khiết mới, thì cô ấy đã là người có tài năng thiên bẩm bất khả chiến bại ở đây rồi. Dưới tình huống này, ma chủ của Thái Cổ Ma Giới chỉ có thể chọn cách thỏa hiệp mà thôi, thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng đi theo Kim Hà chiến đấu vì tương lai của ma tộc. Húng chi thiên đạo vốn dĩ mầm móng tai họa đáng sợ nhất của Thái Cổ Ma Giới, Kim Hà đã hứa, ngay khi thiên đạo bị tiêu diệt, cô ấy không chỉ giải trừ phong ấn cho núi Thánh Ma, còn sẽ mãi mãi rời khỏi Thái Cổ Ma Giới, không tiếp tục xen vào chuyện của Thái Cổ Ma Giới nữa. Vài tháng sau, Thái Cổ Ma Giới đã đóng được 12 chiếc thuyền chiến ma tộc, đại diện cho 12 ma tộc hùng mạnh nhất. Ngoài nhân số của tộc huyển ma khá ít ỏi, thì những ma tộc khác đều có đến hơn trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Theo ước tính đại quân ma tộc có khoảng hơn 1.500 vạn người, họ sẽ theo Kim Hà đánh thẳng vào vũ trụ hư vô, tham gia cuộc chiến báo thù thiên đạo. Trước khi khởi hành, Kim Hà và Thánh nữ huyển ma hiểu lộ hẹn gặp nhau trong mật thất. Đem năng lượng do ma cách tinh khiết tạo ra để hóa giải phong ấn núi huyển ma truyền lại cho Thánh nữ huyển ma, hiểu lộ, lần này tôi viễn chinh rồi sẽ không quay lại nữa đâu. Sau này chuyện phá giải phong ấn núi Thánh ma và tương lai của huyện ma chỉ đành giao lại hết cho cô rồi. Kim Hà nói, Ma chủ, nơi này mới là quốc gia của người, tại sao người lại muốn rời bỏ chúng tôi? Thánh nữ hỏi, Tôi từng hứa với một người, sẽ cố gắng ngưng tụ ma cách tinh khiết vì anh ấy, tôi tưởng mình đã thất bại rồi, sẽ vĩnh viễn xa lầy vào ma đạo, không thể tiếp tục làm đạo lử của anh ấy nữa, sau đó tôi mới biết mình không hề thất bại, là vận mệnh cố tình đưa tôi đến chỗ này. Chỉ khi nào đến Thái Cổ Ma Giới mới giúp tôi hoàn thành sứ mệnh của riêng mình? Ma chủ, sứ mệnh của cô là gì? Đại, diện cho Thái Cổ Ma Giới, khiêu chiến với thiên đạo. Người mà cô vừa nhắc tới, người đó đang ở nhân gian sao? Đúng vậy, muốn chiến thắng thiên đạo, nếu chỉ dựa vào mỗi sức của một mình Thái Cổ Ma Giới chúng ta quả thật là điều không thể, cho dù toàn bộ Thái Cổ Tam Giới cùng nhau hợp lực cũng không phải là đối thủ của thiên đạo. Nhân gian mới là chiến trường chính của cuộc chiến chống lại Thiên đạo, tôi sẽ gặp lại anh ấy trên chiến trường, cùng nắm tay nhau đối kháng với Thiên đạo, dù sống hay chết thành hay bại, tôi cũng sẽ không quay về nữa. Sau khi đã hoàn tất việc giao phó, Kim Hà dẫn quân rời đi, Thái Cổ Tam Giới cách xa nhân gian, những cuộc chiến không hồi kết kèm theo những mối họa ập đến không ngừng, đây đã định sẵn là quãng đường đầy máu kéo dài vô tận. Pháo đài băng giá của Tử Thần đã bị kẻ địch vây kín trên đường đến nhân gian. Sau quân phục thù của thái cổ ma tộc khởi hành, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý gắt gao của các lãnh chủ vương quốc thâm quyên trong khoảng không vũ trụ, nhờ ma tộc chia sẻ bớt gánh nặng, đại quân tử thần cũng có cơ hội nghỉ xả hơi một chút, dặn có một khoảng thời gian, cuối cùng thuyền chiến của ma tộc và pháo đài băng giá đã cùng kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau, như hai lưỡi đao sắc bén, từng bước quét qua đám sương mù dày đặc, tiến thẳng đến vị diện nhân gian. Thế nhưng càng đến gần nhân gian, Khó khăn càng lúc càng nhiều hơn, hàng ngàn hàng vạn đại quân thâm quyên, cự thú tinh không, thiên ma ngoại thành, lần lượt xông tới vây đánh và ra sức cản trở. Mới đầu, đại quân ma tộc và đại quân tử thần có thể tự mình chiến đấu, giết ra một con đường máu từ trong vòng vây của đám tay sai thiên đạo, thế nhưng kẻ địch ngày càng nhiều hơn, thương vong của hai bên cũng ngày càng trầm trọng. Nhưng mà, bước chân tiến về phía trước cũng không hề dừng lại, đến khi họ cập bến tại thiên ngoại ngân Hà, Đối đầu trực diện với trận pháp phòng ngự tứ tướng thần thú do đích thân thiên đạo bố trí. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tướng thần thú, có thể được xem là hệ thống tu hành hoàn chỉnh nhất không ai có thể vượt qua của cả đạo môn, là cội nguồn linh cảm của tất cả thuộc pháp thần thông. Nếu như nói, thiên hạ vạn vật đều có ngũ hành, vậy thì thiên hạ vạn pháp có thể đều do áo nghĩa của tứ linh thần thú sinh ra. Thanh Long chủ sinh, Bạch Hổ chủ sát, Chu Tước chủ động. Huyễn Vũ chủ tỉnh. Chương 1004, tỷ muội gặp nhau 2. Bốn cái pháp trận này, mỗi cái đều có sức mạnh vượt xa 140 tôn lãnh chủ hư không, mà điều quan trọng nhất là pháp trận này biến hóa khôn lường, không thể tìm ra một sơ hở nào hết. Với lại, nếu như ai dám mạo hiểm xông vào, sẽ bị sức mạnh của tứ tướng truy sát, vì vậy, 12 thuyền chiến của ma tộc và pháo đài giá của tử thần buộc phải dừng chân tại đây. Mặc kệ đó có là Kim Hà hay Thùy Họa đều không đủ sức phá trận pháp này. Không những không biết cách phá trận, cứ cách một khoảng thời gian họ còn phải hứng chịu đòn công kích hủy diệt hỗn hợp do kính tượng của tứ tướng thần thú mà pháp trận triệu hồi ra. Đòn tấn công của tứ tướng thần thú sánh ngang với cấp bậc thái cổ thần giới, cho dù tử thần tự mình ra tay cũng chỉ khuất phục được một con, tuyệt đối không thể ngăn cản nổi đòn đánh của tứ tướng. Mà tổn thất của phía ma tộc càng nặng nề hơn, bởi vì... Sức mạnh chiến đấu của Kim Hà thua xa thùy họa, toàn bộ 13 ma ảnh cùng xuất kích cũng chỉ có thể ngăn cản được một con thần thú. Điều quan trọng nhất là, kính tượng thần thú do pháp trận triệu hồi ra, hoàn toàn không có cách nào tiêu diệt bọn chúng. Cho dù có cố sức giết chết hết, thì chỉ thoáng chất, pháp trận phòng ngự tứ tướng thần thú sẽ sản sinh ra những kính tượng tứ tướng thần thú mới. Trừ phi thổi bay cái pháp trận phòng ngự tứ tướng này mới có thể giải quyết sạch mọi chuyện được. Sau khi tứ tướng thần thú tung ra mấy đòn dò xét thực lực đối phương, nắm rõ sức mạnh của đại quân ma tộc và đại quân tử thần, mới bắt đầu chủ động tấn công hai đại quân. Lúc chịu đứng những đợt công kích khốc liệt của thần thú, thuyền chiến của chủ nhân huyết ma đã bị phá hủy, Kim Hạ buộc phải ra lệnh tạm thời rút lui, cách xa khỏi ngân hà. Tiếp đó, tứ tướng thần thú bắt đầu tấn công pháo đài băng giá. Cho dù pháo đài băng giá của Thùy Họa có cứng cáp đến mấy, thì sau khi kiên trì đến trận thứ 8, cũng buộc phải rút lui. Lúc này đây, Kim Hà và Thùy Họa đều hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào quân lực của hai giới, cho dù liên thủ cũng không đủ sức chọc thủng phòng tuyến Ngân Hà, phá hủy trận pháp thủ hộ tứ tướng. Ngày đó, Kim Hà một mình đến bên ngoài pháo đài băng giá, xin bái kiến tử thần. Trong lịch sử của Thái Cổ Tam Giới, Ma Giới và Minh Giới đã từng nhiều lần giao tranh, nhưng mà, hôm nay Ma Giới và Ma Giới vì có chung kẻ địch là thiên đạo, tuy không có lập tra khế ước, Nhưng trên thực tế đã sớm kết thành một liên minh chiến đấu rồi. Vũ trụ bao la vô tận, nếu như không nhờ ma giới và minh giới chung tay giúp đỡ lẫn nhau, thì cũng tuyệt đối không thể nào có chuyện một đường thuận lợi đến trước trận ngân Hà Bệ hạ, chủ nhân huyển ma xin cầu kiến ạ. Chủ mẫu oán linh đến trên ngai vàng băng giá của tử thần thông báo, để cô ấy vào đi. Thùy hòa hờ hững nói, mái tóc mềm mại vẫn rủ xuống, khiến nhìn cô ấy như không có chút sức sống nào. Cuộc chiến sau cùng với tứ tướng thần thú, Thùy Họa vì cứu lãnh chủ kỳ sĩ tử vong, bị kính tượng Bạch Hổ thần thú đánh lén sau lưng, sau đó mặc dù đã được hồi phục sức lực nhờ hồn năng dự trữ, nhưng hậu quả của đòn công kích kia vẫn còn đó. Trong tứ tướng thần thú, Bạch Hổ chủ sát, sát tính sớm thấm vào xương tủy tuy rằng kẻ ra tay không phải bổn tôn Bạch Hổ, chỉ là một kính tượng nhỏ nhoi, nhưng kính tượng này sở hữu 7 phần chiến lực của Bạch Hổ. Bổn tôn của tứ tướng thần thú không thể xuất chiến vào lúc này, bọn nó luân hồi theo đại kiếp nhân quả của thiên đạo, là hồ vệ bên cạnh thiên đạo. Chỉ khi đứng trước bổn tôn thiên đạo mới có thể chính thức gặp mặt với bọn chúng. Ngai vàng tử thần của Thùy Họa nằm trên đỉnh đầu của pháo đài băng giá, không phải ở bên trong, mà nằm bên ngoài quảng trường băng giá. Trên quảng trưởng không một bóng người, chỉ có những bông tuyết lạnh giá không ngừng rơi. Bông tuyết này cũng không phải bông tuyết thật sự, là do Thùy Họa dùng thần niềm diễn hóa ra Nhưng lại lạnh lẽo hơn bông tuyết thật, Kim Hà đi từ tầng dưới cùng pháo đài để vào bên trong, ngồi lên pháp trận dịch chuyển băng giá, để đến thẳng phía trên quảng trường. Vừa nhìn thấy Thùy Họa đang mặc bộ thiết giáp tử thần nặng nề, ngồi trên ngai vàng băng giá, toàn thân Kim Hà khó tránh khỏi có chút trung rẩy Kim Hà khác với Thùy Họa, Kim Hà nhớ hết toàn bộ ký ức lúc trước, cô ấy nhớ rõ mọi chuyện giữa hai người, nhớ rõ cả hai từ tình địch chuyển sang chị em thân thiết. Nhớ rõ họ đã vì ma đạo cùng sống cùng chết ra sao? Mỗi một trận chiến của ma đạo, đều vô cùng tàn khốc, bất kể có là Kim Hà, hay một đệ tử ma đạo nào đó, Thùy Họa vẫn luôn là người đứng ở phía trước, thay họ chống đỡ những đòn tấn công ác liệt, mang lại niềm tin chiến đấu cho họ. Lúc Thùy Họa ngủ say sau khi niết bàn lần thứ bảy ở trận chiến núi Hạ Lan, Kim Hà từng có ý định thay thế vị trí tướng phá quân của cô ấy, sau đó... Vì ngưng tụ ma cách tinh kiết thất bại phải quay về thái cổ ma giới, trong những trận chiến ở ma giới, tài quân sự của Kim Hà đều do Khương Tuyết Dương đích thân truyền dạy, phong cách chiến đấu ác liệt đẫm máu đều nhờ sự ảnh hưởng của Thùy Họa. Sau khi thống nhất thái cổ ma giới, giúp đỡ chủ nhân Thương Ma đăng cơ lên ngôi vị ma đế, Kim Hà tự nhận quân uy của mình chắc chắn đã sánh ngang với Thùy Họa, tuyệt đối không thua kém cô ấy. Nhưng mà, ngay lúc cô ấy đến nơi này, đứng từ xa nhìn Thùy Hỏa một cái, cô ấy liền hiểu rõ có những người mình vĩnh viễn không bao giờ có thể thay thế được. Chương 1.005, Vĩnh không thức tỉnh, 1. Kim Hà bước từng bước về phía Thùy Họa, đứng cách vương tọa chừng 10 trường. Trên vương tọa, Thùy Họa đang phải gánh chịu sự giày vò vô cùng thống khổ, đối mặt với chuyến viếng thăm từ vị thống soái tối cao của ma giới là chủ nhân huyển ma, cô buộc phải lấy lại tinh thần, ngẩn đầu nhìn chầm chầm vào Kim Hà. Mà Kim Hà lúc này đây cũng chăm chú nhìn Thùy Họa. Một người là phá quân tướng quân sát phạt vô sông của ma đạo, một người là huyển ảnh thiên tôn đánh đầu thắng đó của ma đạo. Với Thùy họa mà nói, Kim Hà ngoại trừ đại diện cho thái cổ ma giới thì không còn thân phận nào khác, bởi vì chính lần miết bàn của tử thần đã xóa sạch ký ức của cô ấy, trước khi thế giới lãng quên cô, cô đã lãng quên thế giới. Mà đối với Kim Hà, Thùy họa vẫn là chị em của mình như trước đây. Kim Hà nhớ tất cả mọi chuyện. Vì vậy khi nhìn thấy Thùy Họa trong lòng cô cảm khái muôn phần, thế nhưng, dù cố gắng thế nào đi nữa, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của tử thần, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cũng chẳng thể thốt ra lấy một lời, cô khẽ nhất khóe môi, muốn gọi một tiếng chị, cuối cùng lời thốt ra lại là, Kim Hà, chủ nhân của huyện ma, bái kiến tử thần bệ ha. Người tới gặp ta có chuyện gì, nghe Kim Hà xưng rõ thân phận, vẽ mặt Thùy Họa không hề thay đổi. Ngữ khí vẫn lạnh lùng như xưa, pháp trận tứ tướng phòng ngự đã phong tỏa tinh hà, không biết tử thần bệ hạ có tính toán gì. Kim Hà nói, ta chỉ biết rằng, coi như cả ta và ngươi cùng liên thủ cũng không thể phá được trận này. Thùy Họa đáp, có thể phá được tứ tướng, chỉ có tam tài, đạo tàng có mây, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng sinh ngũ hành, ngũ hành sinh lục hợp, lục hợp sinh thất tinh. Thất tinh sinh bát quái, bác quái sinh cửu cung, vạn vật quy thập phương. Kim Hà từng được Khương Tuyết Dương chỉ điểm về trận pháp, sau này cô đã tự mình sáng tạo ra kiếm trận tam tài tứ tướng phù hợp sử dụng trên chiến trường, thế nên cô hiểu rất rõ mối quan hệ tương sinh tương khắc giữa tam tài tứ tướng. Tứ tướng bốn góc đối nhau, giống như bốn cực của trái đất, khóa chặt một phương không gian. Muốn phá trận này, chỉ có thể bắt đầu từ tam tài, tam vốn có cấu trúc kim tự tháp. Phần chấp nhô ra là nơi ẩn chứa sát khí của tam tài, dùng tam tài phá tứ tướng cũng giống như dùng ngọn giáo sắc bén nhất đâm thủng tắm khiên kiên cố nhất, ý của huyễn ma chi chủ là chúng ta nên đợi thái cổ thần giới xuất binh. Không, sai, tam tài thiên địa nhân lần lượt tương ứng với thái cổ thần giới, thái cổ minh giới và thái cổ ma giới. Trừ phi tam tài hợp lại, nếu không trận này sẽ không thể giải. Kim Hà nói, thế giới mịt mù, thế lực trong đó rắc rối phức tạp. Nghe nói, đến giờ Thái cổ thần giới vẫn chưa chọn được Thái cổ thần vương. Nếu phải chờ Thái cổ thần giới xuất binh, vậy cũng không biết phải chờ tới bao giờ. Thùy Hỏa nói, nếu căn cứ theo tiến độ phục hồi của Thái cổ tam giới, sau khi Kim Hà và Thùy Họa lần lượt thống nhất ma giới và minh giới, lúc này thần giới cũng nên sản sinh một vị thần vương rồi. Sở dĩ chưa thể đưa ra kết luận là bởi thần giới xuất hiện loạn tượng, thần minh đủ hình đủ kiểu trắc rối phức tạp, rất khó đạt được sự thống nhất. Mà đây vẫn chưa phải là nguyên nhân mấu chốt, điều quan trọng nhất bây giờ là thiếu chủ thần. Các cựu thần vương là ứng cử viên tốt nhất cho ngôi vị này như thái cổ lôi thần, thái cổ chiến thần, thái cổ kiếm thần đều vắng mặt. Vì thái cổ thần vương đầu tiên là thái cổ lôi thần, dựa vào kiếp nạn hỗn độn để chứng đạo, mở mang phần lớn lãnh thổ cho thần giới. Sau đó lôi thần vẫn lạc, thần giới rơi vào nội loạn, mở ra trận chiến giữa các vị thần kéo dài hàng nghìn năm. Chính trong trận chiến này, Vì thái cổ chiến thần trẻ tuổi ấy đã mạnh mẽ trỗi dậy, trở thành thần vương mới. Chiến thần thống nhất thần giới chưa được bao lâu liền gặp phải tử thần xuất thế. Để giải quyết nguy cơ sinh tồn cho thái cổ minh giới, tử thần đã đồng thời khiêu chiến thái cổ chiến thần và ma đế. Trong trận đại chiến này, ma đế trọng thương, chưa được bao lâu liền vẫn lạc, mà vì chiến thần trẻ tuổi kia thì bị sát na phương hoa của tử thần cướp đi già nửa sinh cơ. Đây chính là nguồn cơn của câu chuyện Thái Cổ Chiến Thần và Thái Cổ Minh Giới Tử Thần là kẻ thù định mệnh. Sau khi Thái Cổ Chiến Thần thoái vị, ngôi vị thần vương được truyền cho Thái Cổ Kiếm Thần. Từ đó, Thái Cổ Kiếm Thần trở thành chủ nhân của thần giới, mãi cho đến khi thiên đạo ra tay hủy diệt nơi này, Thái Cổ Kiếm Thần mới bị thiên đạo sát hại. Lôi thần, chiến thần, kiếm thần không ở đây, Thái Cổ Thần Giới muốn chọn một vị thần vương mới quả thực không dễ dàng. Bởi vì các thần mình khác không có đủ thực lực khiến chúng thần kính phục, về phần tại sao các vị chủ thần cường đại này lại không xuất hiện tại thần giới, bản thân thần giới cũng không tìm được đáp án, thùy họa vì mất đi ký ức nên cũng không thể đoán ra, nhưng Kim Hà thì biết rõ lý do. Bởi vì ba vị thần minh vĩ đại này đều đang ở tam giới trong nhân gian. Chương 1006, Vĩnh không thức tỉnh, 2. Khi xưa vào lúc thiên đạo hủy diệt thái cổ tam giới... Ông ta đã tiện tay tước đoạt một số cơ duyên thần ma mà bản thân dự đoán được, sau lại đem giấu chúng trong tam giới tại nhân gian do ông ta trưởng quản. Đây cũng là lý do tại sao Thùy Hòa lại có thể ngưng tụ thần cách của Thái Cổ Minh Giới và Lữ Thuần Dương có thể chiếm được thần cách của Thái Cổ Kiếm Thần tại nhân gian, bao gồm cả mộ dung nguyên vệ sau này. Cơ duyên thần ma không thể hủy diệt, thiên đạo chỉ có thể tạm thời giấu đi, không thể ngăn cản họ phục sinh. Sau khi ông ta bị kéo vào kiếp nạn nhân quả... Những cơ duyên này cũng thi nhau xuất hiện, lần lượt tìm được chốn về của mình. Người đầu tiên thoát khỏi bàn tay thiên đạo là Kim Hà, Kim Hà đoạt được ma tâm, mở ra thông đạo dẫn tới thái cổ ma giới, tiếp đó là Thùy Họa, bởi vì cửu U Nữ Đế, trong trận quỷ môn quan cô đã bị đánh nhập cảnh giới Niết Bàn, quay lại thái cổ minh giới. Ma giới và minh giới đã có định số, thế nhưng thần giới vẫn trong trạng thái hỗn loạn như cũ. Nguyên nhân là do cả ba vị chủ thần cường đại này của thái cổ thần giới đều có quan hệ nhân quả vô cùng sâu sắc với nhân gian tam giới, thật không dễ dàng rời đi. Mộ dung Nguyên Duệ là tiên đạo tổ sư, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ tiên đạo, Lữ Thuần Dương là nhân đạo tổ sư tương lai, cũng không dễ dàng thoát thân. Thái cổ lôi thần đậu mẫu Nguyên Quân là đại biểu cho sức mạnh của nhân đạo tại thiên đình, là vị thống soái không thể thiếu của nhân đạo. Nếu như bà ta quay lại thái cổ thần giới cũng đồng nghĩa với việc nhân đạo quá nữa cầm chắc bài trận trong cuộc chiến phong thần. Khi cuộc chiến phong thần còn chưa phân rõ thắng bại, ba vị chủ thần này người nào cũng không dễ dàng quay lại thần giới. Ba vị chủ thần không trở lại, thần giới muốn chọn một vị thần vương có thể khiến chúng thần quy phục quả không dễ dàng. Cuộc chiến phong thần trên nhân gian còn chưa kết thúc, thần giới sẽ không thống nhất, thần vương mới cũng sẽ không xuất hiện. Kim Hà nói Cuộc chiến phong thần là thế nào? Thùy Hòa hỏi, thấy Thùy Hòa thật sự đã quên hết tất cả mọi thứ về nhân gian, ngay cả cuộc chiến phong thần cũng không biết, trong lòng Kim Hà khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền giải thích cụ thể cho Thùy họa về sự hỗn loạn của tam giới trong nhân gian và nguồn gốc của cuộc chiến phong thần. Khi nói tới ma đạo, Kim Hà cố ý nhìn chậm chậm vào Thùy họa, đáng tiếc là, Thùy họa giống như lần đầu tiên nghe thấy ma đạo, chẳng hề có chút phản ứng nào cả. Nói như vậy... Sở dĩ thiên đạo trù trừ chưa ra tay với chúng ta là bởi vì ông ta bị ràng buộc bởi kiếp nạn nhân quả trong tam giới. Thùy Hòa hỏi. Không sai. Kim Hà đáp. Nếu như nhất định phải đợi cuộc chiến phong thần kết thúc thì thần vương mới xuất hiện, như thế thiên đạo chẳng phải cũng đã thoát khỏi nhân quả của bản thân rồi sao? Đúng, là như vậy, vì thế chúng ta không thể cứ tiếp tục đợi mãi. Một khi thiên đạo đã thoát khỏi siền xích nhân quả. Cho dù thái cổ tam giới có liên thủ cũng sẽ chỉ lặp lại đi kịch trước kia mà thôi, ngươi tính làm như thế nào? Thùy Hòa hỏi. Ta chuẩn bị tới nhân gian một chuyến, nghĩ cách làm sao trước khi cuộc chiến phong thần kết thúc có thể thuyết phục ba vị chủ thần trước đây quay lại thái cổ thần giới, lập nên đội quân báo thù của thần giới. Ngươi đã từng tới nhân gian rồi, Thùy Hòa hỏi. Ta vốn từ nhân gian mà tới, mà ngài cũng giống ta. Ngươi nói ta cũng từ nhân gian mà tới. Thùy Họa rơi vào trầm tư, đáng tiếc cô có làm thế nào cũng không thể nhớ nổi. Hồi lâu sau mới nói, chính lần niết bàn khiến ta đã quên đi hết thảy, hiện giờ ta chỉ biết mình là tử thần của Thái Cổ Minh Giới, những chuyện khác ta đều không nhớ nữa rồi. Nếu như ngài muốn tìm lại ký ức đã mất, ta có thể giúp ngươi. Kim Hà nghiêm túc ngước nhìn Thùy Họa, nói. Không cần, nếu như tôi đã quên đi, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần tìm lại nữa. Thùy Họa thờ ơ trả lời. Thế nhưng, có một số người không nên bị lãng quên. Nghe Thùy Họa nói ra mấy lời vô tình đó, Kim Hà xúc động nói. Không kẻ nào đáng để tử thần khắc ghi suốt đời, tất cả những thứ tồn tại đều là huyển ảnh, tất cả những gì vĩnh cửu rồi cũng bị hủy diệt. Thế gian vạn vật trực rỡ muôn màu chẳng qua cũng chỉ lừa dối lòng người mà thôi, lúc cô nói câu này, hoa tuyết ngoài trời rơi xuống vô cùng lạnh lẽo. Băng tuyết không chỉ bao phủ cơ thể của cô, mà còn che cả trái tim cô. Nghe những lời này, trong mắt Kim Hà lấp lánh ánh nước, nhưng cuối cùng cũng không khuyên nhủ thêm nữa. Có một số người, nếu đã mất đi rồi, sẽ vĩnh viễn không quay lại. Sau khi ta đi, phiên tử thần bệ hạ chăm sóc đại quân ma giới của ta, tránh tay chân thiên, ta đồng ý với ngươi. Thùy Họa đáp, chương 1007, Nhân Tiên Quyết Đấu, 1. Vượt sâu vũ trụ hư không, mọi chuyện xảy ra bên ngoài tinh hà đều bị thiên đạo che giấu, không cách nào suy đoán được. Trong khi thái cổ ma giới, thái cổ minh giới đang điên cuồng sát phạt tại vũ trụ hư không, nguy cơ của ma đạo một lần nữa lại xuất hiện. Sở dĩ năm xưa ma đạo tổ sư vướng vào cấm trị của thiên đạo, ngoài trừ việc giáo ý chúng sinh bình đẳng của ma đạo đã gặp cả thiên đạo vào trong chúng sinh, ngoài ngỗ nghịch với thiên đạo, còn là do ma đạo tổ sư tính toán muốn hợp nhất tam kiếm. Trước khi ma đạo tổ sư thật sự hoàn thành việc hợp nhất đã bị thiên đạo đẩy vào tuyệt cảnh, hiện giờ tôi đã thành công hợp nhất tam kiếm. Thiên đạo đương nhiên coi tôi như một cái đinh trong mắt, như gai trong thịt. Húng hồ tôi còn mang mệnh cách thất sát, thất sát, tên tặc khiến cho thế giới hỗn loạn. Nếu không phải tôi đã thoát khỏi bàn cờ, thiên đạo cũng không đến nỗi vướng nhiều nhân quả như vậy. Nếu như nói không xuất thế khiến thiên đạo lần đầu nến trải nghiệp báo của nhân quả cuốn thân, vậy thì sự tồn tại của tôi đã trực tiếp khiến cho thiên đạo thể nghiệm sâu sắc sự tồn tại của sức mạnh vận mệnh. Lúc tôi chém vỡ tử tinh tại vực sâu vũ trụ hư không. Thiên đạo đã tính toán muốn hạ tử thủ, là sức mạnh vận mệnh đã ngăn cản ông ta. Trước khi xiền xích vận mệnh bị phá bỏ, thiên đạo sẽ không trực tiếp ra tay với tôi, nếu không sẽ bị sức mạnh vận mệnh cắn trả. Sau khi hợp nhất thái cổ tam kiếm, tôi không chỉ chọc giận thiên đạo, còn có cả tam giới. Xưa kia bao nhiêu kẻ tình nguyện tiếp tay cho thiên đạo sắp đặt hãm hại ma đạo tổ sư là bởi vì tu vi của ma đạo tổ sư quá mức nghịch thiên, nếu ông ta không chết, tam giới khó an, hôm nay cũng như thế. Húng hồ lần này là trời gián sát ý, chúng sinh tam giới thời khắc này đều có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của thiên đạo. Lữ Thuần Dương có tâm muốn đàm phán với Mộ Dung Nguyên Duệ, đề nghị hai đạo tạm thời đình chiến, liên thủ gây áp lực cho Đông Hải, cuối cùng lại bị Mộ Dung Nguyên Duệ dứt khoát từ chối, không những vậy chính trong ngày ấy còn lệnh cho Đắc Kiều Công Chúa dốc toàn lực tấn công 36 tòa lôi thành của Tây Thiên Lôi Vực, Công Lôn, tại quân trướng thống soái đại quân nhân đạo là Lữ Thuần Dương. Trời gián sát ý là muốn tập hợp sức mạnh của tam giới để tiêu diệt ma đạo tổ sư Tạ Lan, thật không ngờ mộ dung Nguyên Duệ lại dám dốc sức động thủ với chúng ta vào giây phút quan trọng này, Lữ Thuần Dương oán hận nói. Mộ dung Nguyên Duệ và Tạ Lan từng có giao hảo với nhau, chỉ e có lòng muốn giải tỏa một phần nguy cơ cho ma đạo. Tạ Lưu Vân suy nghĩ một lúc, nói, nhưng cô ta làm như vậy không sợ phạm vào kiên kỵ của thiên đạo hay sao? Trương Đạo Lan nói, Thiên đạo vốn đã tính toán kết thúc bàn cờ, trong ba đạo chỉ giữ lại một đạo, lúc này Mộ Dung Nguyên Duệ lựa chọn ra tay với nhân đạo, thiên đạo cho dù có bất mãn cũng không có lý do để ngăn cản cô ta. Tạ Lưu Vân nói, ha ha, cho dù cô ta có trì hoãn được nhân đạo tuyên chiến với ma đạo cũng không thể ngăn nổi số mệnh diệt vong của chúng. Nữ hoa thay đổi kế hoạch ban đầu, đã quyết định xuất binh với ma đạo rồi, có cung hoa hoàng và âm ti liên thủ. Lại thêm đại quân thảo phạt đến từ vực sâu vũ trụ hư không, chỉ dựa vào một mình tạ Lan mà muốn bảo vệ quy khư, quả là si tâm vọng tưởng. Sư Huynh, bây giờ chúng ta định thế nào? Tạ Lưu Vân hỏi. Nếu mộ dung nguyên Duệ đã quyết tâm phân ưu cùng ma đạo, vậy thì tất cả ân oán giữa nhân, tiên hai đạo coi như chấm dứt kể từ ngày hôm nay, Lữ Thuần Dương nói. Sư Huynh định dùng kiếm thanh sách. Phát hiện trong lời nói của Lữ Thuần Dương ẩn chứa sát ý. Tạ Lưu Vân kinh ngạc hỏi, nếu đã là quyết chiến, cũng nên có thái độ của quyết chiến, không dùng kiếm thanh sách sẽ không thể phá được đại trận phòng ngự tiên thiên canh kim của núi côn luôn Tạ Lưu Vân biết một khi Lữ Thuần Dương đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, đành im lặng thở dài, không nói thêm gì nữa. Sau khi rời khỏi quân trướng của Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân lập tức quay lại hàm Cốc quan tổ đình của nhân đạo, ông ta muốn vào lúc sự tình còn có thể vãn hồi. Tới hỏi thăm thái độ của đạo đức Thiên Tôn, chương 1008, nhận tiền quyết đấu, 2. Sau khi gặp đạo đức Thiên Tôn tại cung bác cảnh, tạ Lưu Vân đã nói về việc Lữ Thuần Dương muốn dùng kiếm thanh sách chặt đức đại trận phòng ngự côn lôn tiên thiên canh Kim Đạo tổ, một khi kiếm thanh sách chém xuống, giữa nhân, tiên hai đạo sẽ không còn đường vãn hồi, xin đạo tổ hãy ra mặt ngăn Thuần Dương Sư Huynh. Tạ Lưu Vân nói. Tùy hắn ta đi, đạo đức Thiên Tôn nhạc nhạc nói. Tam đạo chỉ là không cùng giáo ý, vì sao cứ nhất định phải lặp lại bi kịch năm xưa. Tạ Lưu Vân nói, Nhân gian có tình bi tóc bạc, thiên đạo vô ý lại bể dâu, ông ta đã muốn chúng ta phải chiến, chúng ta không thể không chiến. Đạo đức thiên tôn nói, đạo tổ, cứ coi như chúng ta đã thắng ván cờ này, những gì còn lại cũng chẳng thuộc về nhân đạo chúng ta, nhân gian toàn bộ sẽ trở thành đạo tràng của nữ hoa. Nếu đã biết rõ kết quả cuối cùng của cuộc chiến phong thần là ba đạo đều thua, vì sao chúng ta không đợi sau khi thái cổ thần ma quay lại hãy quyết định, vì sao cứ nhất định phải ngươi chết ta sống với tiên đạo? Lưu Vân, con đừng quên lần này không phải nhân đạo chủ động quyết chiến với tiên đạo, là nhân đạo chủ động tìm nhân đạo quyết chiến. Nếu như con cho rằng mộ dung nguyên vệ để đắc kiều công chúa tấn công Tây Thiên lôi vực chỉ để phân ưu cùng ma đạo, vậy thì con hoàn toàn sai rồi. Lẽ nào Mộ Dung Nguyên Duệ còn có tính toán khác? Tạ Lưu Vân Kinh ngạc hỏi. Còn có biết Thái Cổ Thần Ma vì cớ gì lại trù trừ không quay lại? Vì sao à? Bởi vì cho tới bây giờ, Thái Cổ Thần Giới vẫn chưa hoàn toàn thống nhất, chưa có Thái Cổ Thần Vương hiệu lệnh chúng thần, Thái Cổ Chư Thần sẽ không tuyên chiến với thiên đạo, không có lực lượng Thái Cổ Thần Giới, chỉ dựa vào Thái Cổ Ma Giới và Thái Cổ Minh Giới sẽ không cách nào đột phá được cấm chế tinh hà Thái cổ thần giới vì cớ gì tới bây giờ vẫn chưa chọn ra thái cổ thần vương? Tạ Lưu Vân lại hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người có tư cách trở thành thần vương đều không ở thái cổ thần giới. Nếu không ở đó, vậy họ ở đâu? Ở thế giới của bọn họ. Mộ dung Nguyên Duệ, Đậu Mẫu Nguyên Quân, Lữ Thuần Dương, ba người bọn họ mới là ứng cử viên thực sự cho ngôi vị thái cổ thần vương. Tạ Lưu Vân nghe xong liền rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau đó mới cất giọng nói, con hiểu rồi, Mộ Dung Nguyên Duệ muốn thoát khỏi nhân quả, trước khi cuộc chiến phong thần kết thúc có thể quay về thái cổ thần giới. Không sai, Mộ Dung Nguyên Duệ muốn giải thoát, nhân đạo chúng ta lẽ nào không muốn như vậy, vì thế trận này ta không ngăn cản Lữ Thuần Dương dùng kiếm thanh sách. Ai già, đáng tiếc không biết sẽ có bao người vì việc này mà rơi vào kiếp nạn sinh tử. Tạ Lưu Vân thở dài nói, chiến tranh không kết thúc thì họa sẽ không dừng. Thiên đạo muốn kết liễu chúng ta, chúng ta lẽ nào không muốn kết liễu thiên đạo, nếu như cuối cùng có thể đánh bại thiên đạo, vậy thì tất cả mọi hy sinh đều đáng giá. Đạo đức Thiên Tôn nói. Thế nhưng, chúng ta có thể thắng được thiên đạo sao? Nếu, là trước đây thì cho dù có tập hợp toàn bộ sức mạnh của chúng sinh cũng chẳng cách nào đánh bại được thiên đạo, thế nhưng bây giờ, vận mệnh đã tặng cho chúng ta một cơ hội, vận mệnh mà đạo tổ nhắc đến có phải chỉ tạ lan không? Tạ Lưu Vân hỏi, xem ra con đã sớm đoán được rồi, chính xác mà nói thì đó là chỉ mình cách thất xác, mọi sự đều có bắt đầu và kết thúc, ma đạo tổ sư năm xưa là bắt đầu, mà đạo tổ sư hiện nay là kết thúc, là thành hay bại, tất cả đều trông cậy vào Tạ Lan. Đạo Đức Thiên Tôn nói, ma đạo hiện giờ nguy cơ trùng trùng, cung hoa hoàng, âm ti, hư không lãnh chủ, ba phương vây quét như vậy, Tạ Lan có thể thủ hộ được quy khư hay không hãy còn chưa rõ. Có thủ hộ được quy khư hay không không quan trọng, quan trọng là tạ Lan có sống sót hay không, chỉ cần cậu ta chống chọi được tới khi thái cổ thần ma quay lại, đó sẽ là thời khắc chúng sinh chiến đấu chống lại thiên đạo. con rất rõ tính cách của tạ Lan, cậu ta nhất định sẽ không trơ mắt khoanh tay đứng nhìn quy khư bị hủy diệt, cũng sẽ không trơ mắt nhìn đệ tử ma đạo hy sinh, trừ phi muốn hoàn toàn từ bỏ giáo ý của ma đạo, mà rõ ràng điều này là không thể. Tạ Lưu Vân nói. Điều ta lo lắng nhất cũng là chuyện này, năm xưa lẽ nào ông ta không phải người như vậy, chỉ là, cũng chỉ có người như vậy mới có quyết tâm đấu với thiên đạo. Ma đạo có tình, thiên đạo vô tình. Vì vậy, ma đạo kể từ khi bắt đầu đã đem thiên đạo trở thành kẻ thù lớn nhất. Nếu như ma đạo tổ sư là kẻ vô tình, làm sao có thể phạm vào cấm kỵ của thiên đạo? chương 1009, chủ động xuất kích, 1. Tinh Hà đã ngăn cản sự quay lại của Thái Cổ Thần Ma. Mà ở phía bên kia của tinh hà, đại quân nhịn nhịp như kiến từ vực vương quốc thâm uyên đang ùng ùng kéo đến. Hư không lãnh chủ lần lượt từ vực sâu hư không tới, đang thảo luận về ứng cử viên tiếp theo sẽ tấn công ma đạo. Thất bại thảm hại của ám ảnh dạ ma thế nhưng không đủ để khiến các vị lãnh chủ của vương quốc thâm uyên cảm thấy rúng động, thay vào đó còn khơi dậy khát vọng chinh phục mạnh mẽ. Hư không lãnh chủ mở ra vương quốc của mình từ trong khe nước thời không và vực sâu hư vô. Suốt hàng triệu năm nay chỉ có thể dựa vào việc nuốt lấy năng lượng hư vô từ trong vũ trụ làm thức ăn, chúng thèm muốn năng lượng tinh khiết của sinh mệnh đến cung cực. Năng lực của chúng thừa sức hủy diệt nhân gian vô số lần, chỉ là thiên đạo không cho phép bọn chúng làm vậy, cũng không cho phép vượt khỏi tinh hà. Nhân gian là nơi trọng yếu của tam giới, đồng thời cũng đại biểu cho tương lai của vũ trụ, cho dù thiên đạo có tâm diệt thế, ông ta cũng không cho phép nhân gian bị tiêu diệt. Giờ đây thiên đạo đã cho bọn họ một cơ hội tranh giành, đem Quy Khư vùng đất tái sinh này trở thành phần thưởng, ban tặng nó cho dũng sĩ có thể giúp thiên đạo chinh phục được ma đạo. Quy Khư rất nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp một đại quân của vương quốc thâm uyên tiến vào chiến dữ. Mấy kẻ hư không lãnh chủ vốn kiêu ngạo cũng tuyệt không cam lòng chia sẻ Quy Khư với các lãnh chủ khác. Sau thất bại của ám ảnh Dạ ma, kẻ đầu tiên đáp lại lời triệu hoán của thiên đạo... Liên quan đến nhân tuyển tiếp theo của vương quốc thâm quyên tiến hành tấn công quy khư đã thu hút một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi, giữa bè lũ hư không lãnh chủ không có nhận thuốc chung, với tính cách tàn nhẫn ác độc, từ tranh luận rất dễ dàng biến thành chiến tranh, vì thiên đạo cần bọn họ bảo toàn lực lượng để ứng phó với sát ý của thái cổ thần ma, sứ giả chiến tranh đã được cử đến để chấm dứt cuộc tranh luận bất tận này, sứ giả đã áp dụng cách thức sắp xếp trật tự cổ xưa nhất, người nào đến trước được trước. Cách sắp xếp này mặc dù không công bằng đối với các vị lãnh chủ từ phương xa đến, thế nhưng dưới uy áp của thiên đạo, bọn họ cũng không dám đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào. Ám ảnh dạ ma là kẻ đầu tiên đáp lại lời triệu hoán của thiên đạo mà tới, theo sau ông ta chính là ngục lôi hư không lãnh chủ. Tổng quan mà nói đại quân ngục lôi thâm quyên mạnh hơn nhiều so với đội quân ám ảnh thâm quyên của ám ảnh dạ ma, bản thân ngục lôi lãnh chủ cũng là một hư không lãnh chủ chiến lực vô cùng cường đại, sức mạnh chiến đấu vượt xa ám ảnh dạ ma Ngục lôi lãnh chủ xuất trận khiến nhiều vị hư không lãnh chủ trong lòng cảm thấy chán nản. Bất luận là sức mạnh chiến đấu cá nhân hay là quân lực tổng thể thì bọn họ đều chẳng cách nào so bị được với ngục lôi lãnh chủ. Nếu như ngục lôi lãnh chủ đánh bại ma đạo, bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội tranh danh nhân gian nào nữa, mà nếu như ngục lôi lãnh chủ thất bại, vậy thì bọn họ càng không có năng lực chinh phục quy khư. Trên thực tế, mặc dù ám ảnh dạ ma thất bại thảm hại, Thế nhưng các vị hư không lãnh chủ cũng không biết nhiều về tình hình chiến đấu trên núi Bất Châu, nguyên nhân là bởi bọn họ trực tiếp thông qua thiên khiển chi môn để tới quy khư, bản thân không thể xuyên qua vũ trụ hư không để điều tra chiến cuộc ở quy khư. Ma đạo đối với bọn họ mà nói, từ đầu đến cuối đều bị che giấu bởi vài tia ánh sáng thần bí. Chỉ là, về cơ bản bọn họ vẫn giữ thái độ xem thường đối với ma đạo, thứ khiến hư không lãnh chủ thật sự kiên kỵ là thái cổ tam giới. Mà quy khư của ma đạo bất luận thế nào cũng không thể đánh đồng với thái cổ tam giới. Tương tự như vậy, sức mạnh chiến đấu của ma đạo tổ sư cũng tuyệt đối không thể sánh với tu vi của thái cổ thần vương và thái cổ ma đế. Bởi vì ma đạo tổ sư sinh tại nhân gian, thiên đạo làm sao chấp nhận một kẻ sinh tại nhân gian có thể uy hiếp tới sức mạnh chiến đấu của ông ta cơ chứ. Thiên khiên chi môn đã mở ra, một người khổng lồ thân đen như mực, toàn thân sắm sét lôi văn đỏ rực trần rực ẩn hiện, cao tới 100 trăm trượng leo lên bậc thang. Ngục lôi lãnh chủ, mặt đầy phấn chấn, trong đôi mắt to lué lên lôi mang vô tận. Trong những năm tháng xa xưa, ngục lôi lãnh chủ ngày này qua ngày khác không ngừng nuốt chững năm lượng năng lượng sấm sét trải rác trong vũ trụ sâu thẳm, từ đó củng cố sức mạnh thần thông của mình. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp, ngục lôi lãnh chủ đã lấy được sức mạnh sấm sét tinh thuần từ trong một mảnh thiên thạch bị tan vỡ, lại dùng nó để tạo nên cây thương ngục lôi phù hợp với cơ thể của mình. Chương 1010, chủ động xuất kích, 2. Trong hệ thống tu hành của đạo môn, lôi có 5 loại, lần lượt phân thành, kim lôi, mộc lôi, thủ lôi, hỏa lôi, thủy lôi. Mà ở bên ngoài hệ thống tu hành của đạo môn, lôi còn có 2 loại, một loại là hỗn độn chân lôi do thái cổ lôi thần khai sáng ra, một loại là tà ác ngục lôi sinh ra từ trong vũ trụ hư không. Hỗn độn chân lôi có thể cắt xuyên mọi vật, đại biểu cho quy lực của lôi đình Mà ngục lôi lại là một loại kỳ hóa của sức mạnh lôi đình, tựa như yêu lôi. Nếu coi hỗn động chân lôi là danh môn chính phái, vậy thì ngục lôi chính là bạn môn tả đạo. Điểm chung của cả hai là đều có thể phát huy sức mạnh lôi đình. Hỗn động chân lôi có màu tử kim, đại diện cho vương đạo, mà ngục lôi lại có màu đỏ tươi, đại diện cho tà ác. Sau khi đậu mẫu nguyên quân của nhân đạo đạt được thần cách thái cổ lôi thần, nguồn sức mạnh mới mà bà ta nắm giữ chính là hỗn động chân lôi. Chiến lực cũng vì vậy mà chuyển hóa, rất có khả năng đã vượt qua cả trí cường đạo tổ. Chỉ có điều, nếu để đậu mẫu nguyên quân quyết đấu với ngục lôi lãnh chủ, thắng bại như thế nào rất khó phán đoán, bởi vì quá trình ngục lôi lãnh chủ tu luyện quá lâu, mặc dù ngục lôi vốn dĩ không thể sánh được với uy đạo cả hỗn động chân lôi, thế nhưng tổng thể năng lượng sắm xét mà mỗi người bọn họ có thể điều khiển khác nhau rất nhiều, ngục lôi lãnh chủ đứng trước thiên khiển chi môn. Xoay người về phía hai triệu đại quân lôi ngục thăm uyên của mình vung tay hô lớn, lôi ngục thăm uyên, vì thiên đạo mà chiến. Lôi, ngục thăm uyên, vì thiên đạo mà chiến. Đại quân hô to, cùng với ngục lôi lãnh chủ bước vào thiên khiển chi môn, tôi biết quy khư sẽ chẳng yên bình bao lâu, rất nhanh, tin tức cung qua hoàng phái binh tới Đông Hải đã truyền tới quy khư, lần này nữ hoa chỉnh quân, quy mô so với bất kỳ lần nào trước đây cũng lớn hơn rất nhiều. Thậm chí quân lực tổng thể không kém hơn âm ti bao nhiêu. Thiên đạo kết thúc bàn cờ, cuối cùng chỉ giữ lại một đạo, người chiến thắng cuối cùng cũng tuyệt đối không phải đạo môn mà là nữ hoa. Nữ hoa một mình bay tới Đông Hải, sau đó mở ra cánh cổng truyền tống yêu nhiếp tinh không, triệu hoáng tinh không cự thú và thiên ma ngoại vực. Vẻn vẹn chưa đầy nửa ngày, hai triệu cự thú tinh không và 3 triệu thiên ma ngoại vực đã xuất hiện trên bầu trời Đông Hải. Cự thú tinh không dày đặc như kiến bò khắp mặt biển. Sát ý như Thủy Triều không thèm che giấu, vừa xuất hiện đã gây ra loạn tượng trong trời đất, ngay cả ở thời hồng hoang cổ xưa, nhân gian cũng chưa từng xuất hiện quy mô cự thú khủng khiếp tới như vậy. Điều đáng sợ nhất của cự thú tinh không phải là hình thể hung dữ khổng lồ mà là sức tàn phá đáng kinh ngạc của chúng. Một cuộc vô trương sức mạnh tập thể, thực sự là hủy thiên diệt địa khiến cho gió mây phải đổi màu. Quái thú khủng bố như vậy, nếu như thả vào trong nhân gian, có thể tưởng tượng sẽ mang đến thảm họa cỡ nào cho nhân tộc. Sức chiến đấu của cự thú tinh không vượt xa hung thú núi Lưu Ba của Quy Khư, ngay cả loài yếu nhất của có thể bạo phát sức mạnh bán bộ thiên tôn. Cự thú khổng lồ có thể sánh với thiên tôn. Mặc dù chỉ có 2 triệu cự thú tinh không, thế nhưng chiến lực tổng thể không hề thua kém so với 5 triệu quỷ quân của âm ti. So với quỷ binh âm ti, cự thú tinh không còn có sức phòng ngự không gì phá nổi, bọn chúng là những chiến binh cận chiến có tính kiềm chế nhất, giáp thú cứng của chúng cũng không thể bị đao kiếm chém xuyên qua. Sự thú tinh không cao đến 200 vạn, đồng loạt gào thét điên cuồng, sóng âm xung kích bùng nổ đã đủ sức hủy diệt một tòa thành tầm trung của nhân tộc. Mà trên biển, mỗi lần bọn chúng gầm rú đều tạo ra những trận sóng thần càng quét mọi thứ xung quanh. Chỉ cần toàn bộ lũ quái thú này ồ ạt xong đến quy khư đã đủ tiêu diệt tất cả những sinh vật sống ở nơi này, mà trên không trung còn có thêm 3 triệu thiên ma ngoại vực đang lâm le chờ sẵn. Thiên ma ngoại vực có hình người, lưng có hai cánh, mỗi cánh dài hơn mười mấy trượng. Chúng ung ung kéo đến, giống như mây đen bao phủ nơi này. Cự thú tinh không cướp bóc máu thịt của sinh vật sống trên những tinh cầu đơn lẻ để duy trì sự sống, mà thiên ma ngoại vực lại thích ăn tươi nuốt sống thần hồn. Thứ mà cự thú tinh không muốn nghiện nát là cơ thể xác thịt, còn thứ mà thiên ma ngoại vực hấp thụ là thần hồn của cơ thể đó. Hai loại sinh vật này được xưng là những kẻ săn mồi trong hư vô, không biết chúng đã xâm lược bao nhiêu thế giới, dù có là vương quốc thâm quyên hay kể cả thái cổ tam giới đều từng là nạn nhân dưới móng vuốt của bọn chúng, tinh hà ngăn cách nhân gian với vũ trụ hư không, vì thế, cho dù hai kẻ săn mội ác độc này dẫm đạp đến máu thịt và hồng phách của chúng sinh trong lục đạo, nhưng chưa từng thấy chúng xuất hiện ở nhân gian. Nữ hoa kêu gọi bọn chúng đến nhân gian, vốn dĩ muốn mượn sức của chúng để đối phó với đạo môn, nhằm thuận lợi chấp hành pháp tác hủy diệt thế giới mà thiên đạo đề ra, mở mang đạo tràng ở nhân gian. Lúc biết tôi đã hợp nhất tam kiếm làm một, Nữ hoa bèn thay đổi chủ ý, chính thức khiêu chiến với ma đạo, đứng ở đỉnh núi bất chung nhìn về phía Đông Hải xa xăm, tâm trạng của tôi lúc này đây bỗng trở nên vô cùng phức tạp, thiên đạo thật quá xem trọng ma đạo chúng ta rồi, đã điều động đại quân thăm Nguyên, giờ còn thêm một nữ hoa xuất binh đánh Đông Hải, thật sự đã quyết tâm diệt có tận gốc ma đạo. Tôi nói, chuyện này đã chứng minh bước chân thái cổ thần ma càng lúc càng gần nhân gian rồi, thế nên thiên đạo mới phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến phong thần. Các đức nhân quả giải thoát bản thân, Khương Tuyết Dương nói. Cho dù là như thế, tại sao ông ta không để mấy tên hư không lãnh chủ đồng loạt tiếng đánh quy khư, mà cứ nhất quyết muốn nữ qua xuất binh? Tôi hỏi, sức mạnh của thâm quyên hàng loạt đổ dồn về nhân gian, sẽ đánh mất cân bằng sức mạnh ở nơi này, khiến cán cân thế giới sụp đổ. Nhân gian là nền móng của thiên đạo, ông ta có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng tuyệt đối sẽ không gây hại đến nhân thế, cậu đã hợp nhất thái cổ tam kiếm. Thiên đạo liền biết chỉ dựa vào sức mạnh của thâm quyên thì không thể đạp đổ ma đạo, thế nên mới phải để nữ hoa xuất binh. Nếu như âm ty ti tiếp tục phối hợp tác chiến với nữ hoa, thì trận chiến sắp tới ma đạo sẽ gặp nhiều bất lợi. Thay vì cứ ngồi yên chờ chết, không bằng chủ động tấn công thôi. Chủ động tấn công sao? Khương Tuyết Dương hỏi. Tôi muốn tiên phong đến vũ trụ hư không chủ động khiêu chiến với một vị lãnh chủ. Một mình cậu có đủ sức ngăn cản đại quân thâm Nguyên không? Khương Tuyết Dương lo lắng hỏi, ma đạo tổ sư năm đó có thể một mình chinh chiến khắp 3.000 ngàn dặm, một kiếm chống chọi với trăm vạn kẻ địch, tôi muốn thử xem, điều mà tôi lo là, lúc tôi nghênh chiến với đại quân thăm quyên, thì âm ti và nữ qua có thừa nước đục thả câu bao vây ma đạo hay không? Nữ qua đã xuất binh rồi, nhân đạo tạm thời không cần ngạo phong tiếp tục trấn giữ, tôi có thể triệu hồi ngạo phong quay lại. Có ngạo phong ở đây, đám cự thú tin không của nữ qua chỉ là tép triêu thôi. Khương Tuyết Dương điềm tĩnh nói Cô ấy nói nhẹ nhàng như vậy Nhưng tôi biết Cho dù có triệu hồi ngạo phong và yến tháp trở về Cũng không thể ngăn cản được liên minh âm ti và nữ hoa Đáng tiếc thay Dù tôi biết rõ mọi chuyện Nhưng cũng không nghĩ ra cách nào hóa giải vấn đề Bởi vì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất của ma đạo bây giờ Nếu như Thùy Họa vẫn còn ở đây thì tốt qua Vậy thì tôi đã không cần bận tâm lo lắng cho quy khư Sau khi bàn giao hết mọi chuyện Tôi liền ngự kiếm bay thẳng lên trời cao.